Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 1106 1110 công tôn lão ma. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Lâm Hiên đang mơ màng buồn ngủ thì thoáng cái đắc tỉnh lại. Chỉ thấy Bạch Tuyết chỉ vào một cái mâm đắc được mở vài hồng, bên trên có một viên châu to cỡ long nhãn. Nói cho chư vị đảo hữu rõ, đây là âm hồn hư vô vật, bất quá khi tiến. Giai nguyên anh kỳ thì có thể tạo ra một thân thể mới, vật trước mặt. Chính là của một dự đế nguyên anh hậu kỳ, nếu như ở âm ti giới thì không tính là gì nhưng mà ở chỗ này thì lại là một vật vô cùng quý. Hiếm, huống chi âm hồn dự vật có được thần thông đặc biệt, muốn giết. Chết thì cũng không thoải mái gì, nội đan rượu đế hậu kỳ là bảo vật cực, hiếm, giá 100 vạn tinh thạch. Lâm Hiên nhìn chầm chầm mâm đồ vật trong mắt hiện lên dĩ mang. Thật sự ngoài ý muốn, mấy lúc đầu hắn vẫn không ngờ đến. Nội đan rượu đế không phải là mục đích của chuyến đi này, có thể bỏ qua. Nhưng Lâm Hiên không nỡ buông tha, thật không may bích diễm kỳ lân. Giáp chỉ còn thiếu một kiện tài liệu này mà thôi. Qua lần này thì sẽ không còn có lần sau, tuy nói rằng ngày sau chưa. Chắc mình tìm được nỗi đan rượu đế, nhưng là rượu đế hậu kỳ thì không. thể tưởng tượng được. Mà tài liệu càng chân quý thì bảo giáp có uy lực càng lớn. Buông tha hay là tham dự tranh đoạt trong mắt lâm hiên hiện lên một. Tia băn khoan. Bất quá rất nhanh hắn trở nên kiên định, đây là long. Đàm hổ huyệt nên mình cũng phải cẩn thận, không nói đến nơi này chứ. Chắc có lão quái vật ly hợp kỵ mà cho dù có chẳng lẽ mình không dám. Mua sao? Đánh cuộc một phen. Đối với hắn mà nói, nội đan ruột đế hậu kỳ rất hấp dẫn, vô luận như thế. Nào lâm hiên cũng không nguyện buông tha nó. Nghĩ tới đây hắn hít thật sâu Vẻ mặt kiên định Dù đã ra quyết định Tranh đoạt nhưng mà Lâm Hiên Cũng chưa lập tức tham gia Trước tiên cứ xem tình hình Dù sao chỉ cần đấu giá Chưa chấm dứt thì Mình có thể tùy lúc trả giá 100 vạn tinh thạch Đối với tu sĩ bình thường Là một con số không Nhỏ Nhưng để đến đây thì bất luận là nhân tộc Hay yêu tu thì bản thân Cũng đều giàu có, trong đó tuyệt đại bộ phận là đại biểu cho tôn môn. Gia tục hoặc có môn phái hậu thuẫn. Tu tiên giới không chỉ có mạnh được yếu thua, mà còn có trinh lệch về. Giao nghèo. tiền bạc cũng có quan hệ trực tiếp tới tu vi, để tử linh. Động kỳ vừa bước chân vào tiên đảo, đi thâm sơn đại trạch và hạp cốc. Hoang vu, máu hiểm tính mạng mình để tìm kiếm các loại linh dược bảo. Vật để đổi lấy một khối tinh thạch là đã hết sức thỏa mãn Nhưng mà Cao dai tu tiên giả thì lại tiêu tiền như nước Chỉ tùy tiện chọn một Kiện vật phẩm ra giá thì cũng đủ cho trăm ngàn tên tán tu cấp thấp xử Dụng tu luyện trong mấy năm Lâm Hiên thở dài Xem ra lúc này đây không trả giá lớn thì không thể Có bảo vật trong tay Nội đan dược đế mặc dù tương đối ít nhưng đối với dược đảo tu sĩ mà nói thì có giá trị sử dụng lớn, có thể sử dụng chế quý lỗi, cho nên Bạch Tuyết còn chưa dứt lời thì lập tức có một tu sĩ xa nhập tranh đoạt. Lão phu xuất 105 vạn tinh thạch, lời nói được xuất ra từ gã Bạch bảo lão giả, nhưng hắn còn chưa dứt lời thì bên tai lại truyền Đến một tiếng gào to ha ha, nổi đan của vượt đế hậu kỳ, lão phu tìm. Kiếm nhiều năm, người nào cũng không cho đoạt, ta ra giá 120 Mười vạn. Người tu tiên đến nghiếm hàn cung đều là những người giàu có nhưng mà. Nghe thấy hào phóng tăng giá như vậy thì không nhìn được phải hít một. Ngụm lương khí, hơn nữa khẩu khí đối phương cực kỳ kiêu ngạo. Tại đấu xã hội thì tài lực là chính Lại còn nói ra lời sẽ không cho ai cùng Mình tranh đoạt Những cái liếc mắt theo sau là có những tiếng nghị luận xé gió truyền Vào tay Người tu tiên nguyên anh hậu kỳ trên chán có một thai ký mặt rượu Chẳng lẽ là đại trưởng lão lệ hồn tốc Không sai đúng là công tôn lão ma Trừ hắn ra thì không có người nào Lại dám kiêu ngạo như thế Hừ, nơi này cũng không phải chỉ có một đại tu sĩ. Ngươi thì biết cái gì, bên trong tu sĩ hậu kỳ cũng chia ra mảnh yếu. Không nói đến sau lưng hắn là lệ hồn tốc trong thất đại môn phái, chỉ. Riêng một thân thần thông của công tôn lão ma thì ngươi cho rằng tùy. Tiện kêu một gã nguyên anh hậu kỳ ra là có thể địch nổi hắn sao? Hừ. Còn kém xa, nếu không thất đại môn phái vì sao có thể uy trấn 12? Châu Thiên Vân nhiều năm như vậy, trong các đại tông phái ngẫu nhiên cũng sẽ có đại tu sĩ nhưng mà hai ba người liên thủ cũng không đánh. Lại công tôn lão mà. Thật hay già, ngươi tin hay không là tùy ngươi, theo ta được biết lão quái vật chủ, chỉ không chỉ là một gã tu sĩ hậu kỳ. Lâm Hiên Cao Mày, Đại trưởng Lão Lệ Hồn Cốc, việc này thật khó giải. Quyết, bất quá hắn sẽ không sợ hãi gì công tôn Lão mà. Hắn đang tự mình đánh giá thì lại có một tiếng trả giá truyền đền. Ha, ha công tôn Huyên thật là có khí phách, thật uy phong, nhưng vật ấy. Đối với mặt mố mà nói cũng rất cần thiết, nếu không cũng không cùng. Đạo Hữu Tranh đoạt. Hiện tại chỉ có thể bằng bản lãnh của mình mà Tranh đoạt 125 vạn tinh thạch Nguyên bản sau khi biết thân phận công tôn lão ma Thì dù tu cũng sẽ Lựa chọn lùi bước Không nói đến tài lực có thể không bằng Nhưng cho Dù có thể vượt qua được đối phương Thì việc đắc tội với lệ hồn tốc gió Ràng là không đáng Công tôn lão ma đảo mắt nhìn xung quanh Trên mặt lộ ra một tia gì Sắc, nếu như theo lời nghị luận thì mặc dù tu vi giống nhau nhưng đã ở. Đây thì chỉ có thể dựa vào tài lực. Mắt thấy bảo vật chân phẩm chuẩn bị biến thành vật trong túi mình. Nhưng lại có tiếng trả giá vang lên làm cho mắt hắn trừng lớn trong. Mắt hiện lên tia phấn nộ mặt tuyết tùng. Không sai, chính là ta. Người nói chuyện có vẻ mặt tươi cười, nhìn qua ước chừng khoảng năm. Mươi tuổi tựa hồ không xem công tôn lão ma ra gì hoặc căn bản là không sợ đắc tội với đối phương. Hắn xác thực cũng có tư cách. Mặt tuyết tùng là tôn chủ thiên xảo môn tu vi cùng thân phận thì phản phất kém hơn công tôn lão ma dù là đơn đà độc đấu cũng thua một. Bập nhưng hắn an hiểu quý lỗi chi thuật nên bên người hiển nhiên không thiếu người giúp đỡ. Bầu không khí giữa hai bên dường như đang trở nên căng thẳng. Trong mắt công tôn lão ma hiện lên tia tàn khốc 150 vạn, 170 vạn, 190 vạn, 200 vạn. Những tu sĩ trung quanh trở mắt há mồm vì nhìn thấy giá cả được nâng. Lên liên tiếp, bất quá cũng chỉ mới trải qua thời gian một chén trà nhỏ mà hai người. Này đã đẩy giá lên đến 300 vạn tinh thạch. Thiếu ra, chúng ta còn muốn mua không? Thanh âm Nguyệt Nhi truyền. Vào tay. Hừ, tại sao lại không 300 vạn tinh thạch thì ta cũng không phải. Không có, huống chi hai người kia đang đấu khí, nội đan rượt đế hậu kỳ. Cũng thật sự có giá trị đó. Lâm Hiên dùng thần thức nói với Nguyệt. Nhi theo sau cũng mở miệng 350 vạn. Kinh ngạc. Toàn trường đều yên tĩnh. Nguyên bản đại trưởng lão lệ hồn tốc và tông chủ thiên xảo môn đấu. Nhau chưa phân thắng bại thì nửa đường bị một vị ác khách ra tay. Người này thật mạnh bảo, một chút đã tăng giá 50 vạn tinh thạch. Muốn từ miệng hai lão hổ kia đoạt lấy. Người này quả là lớn mật. Ánh mắt mọi người tập trung trên mặt Lâm Hiên nhưng không ai nhận ra. Hắn không phải chỉ có hai ánh mắt nhận ra hắn. Một vị là như yên tiên tử, nữ tử này ẩm tại một nơi bí mật gần đó. Nếu tới hiên viên thành rồi thì nàng cũng muốn nhìn xem tại đấu giá hội có. Bảo vật gì? Mặt nạ vốn là do chính nàng tặng cho Lâm Hiên. Nàng vốn là chủ nhân của nó. Nên đương nhiên nhận ra. Một vị khác thì đầu tiên ngẩn ngơ nhưng trong ánh mắt lộ ra tia hận ý. Đạp phá thiết hài vô Mịch sử toàn bộ đều không uổng công. Chính mình. Tìm hắn lâu rồi nhưng không nghĩ ở chỗ này thấy được. Tân Nguyệt tiên tử cắn cắn môi. Lâm Hiên đoán không sai. Vị này là đại. Nhân vật đến từ linh giới. Mặc dù bởi vì do thiên địa pháp tắc nên tu Vi bị cầm cố, nhưng là một nữ tán tiên đã tu luyện thần thông huyền. Diệu đến cực hạn, nên mặt nạ này không thể gạt được nàng. Bất quá tân nguyệt tiên tử dù điêu ngoa vô lý nhưng cũng không phải. Không biết thế sự. Nếu ở chỗ này đồng thủ thì không thích hợp, dù sao. Thì tên này rơi vào mắt mình thì cũng đừng tưởng có thể trốn thoát một lần nữa. Linh giác Lâm Hiên hơn xa tu sĩ cung cấp, hắn đồng dạng cũng quay đầu. Lại nhìn, ánh mắt hai người chạm nhau nhưng Lâm Hiên rất nhanh liền quay đầu đi. Thiếu ra, làm sao bây giờ Nguyệt Nhi có chút lo lắng nói. Không có gì. Lâm Hiên vẫn như trước bình tĩnh từ khi nữ nhân đó. Đến nơi này, nếu ta mua gì thì sẽ bị nàng ấy nhìn thấu, lần này không. Mua thì sắp tới nếu có hạ cô Thảo cũng vậy thôi. Thiếu ra chẳng lẽ Người không sợ. Sợ thì có ít lời gì. Hạ hướng tại nhân giới thì nữ nhân này cũng. Không thể thi triển tôn chủ ly hợp kỳ thần thông. Ta cũng không muốn. Làm kẻ thù của Tân Nguyệt nhưng thật sự cũng không sợ nữ nhân này. Lâm Hiên chậm rãi nói. Lúc hắn trả giá cũng đã hấp dẫn công tôn lão. Ma, tôn chủ thiên xảo môn cùng những người tu tiên khác tưởng rằng Sẽ xui xẻo bị uy hiếp nhưng không nghĩ tới Tông tôn lão ma kinh ngạc Một lúc lại ha ha cuồng tiếu cười mặt đảo hữu, ngươi còn tranh đoạt Như vậy thì sẽ bất phân thắng bại, không bằng đem thứ này nhường cho Vì đảo hữu kia, ngươi và ta cũng không mất đi hòa khí Tốt, mặt mổ cũng có ý này Tôn chủ thiên xảo môn có chút trần trừ. Mặc dù nội đan dựa đế hậu kỳ rất cần thiết với hắn, nhưng hắn cũng rõ. Tôn tôn lão ma sẽ không nhượng bộ. Hai lão quái vật đấu nhau, không. Bằng rừng tay thì tốt hơn tốt, bảo vật kia nhường lại cho đảo hữu. Hai lão quái vật đạt thành hiệp nghị, những người tu tiên khác âm thầm. Liếu lưới không ít tu sĩ dược đạo thầm hận mình đã không mở miệng ba. 150 vạn tinh thạch mua một nồi đan dược đế hậu kỳ, đương nhiên không thể nói là chiếm tiện nghi nhưng vật ấy thật sự rất khó có. Được, tại đấu giá hội thì giá cao là hoàn toàn có thể. Ví dụ trăm năm trước cũng có một trường hợp như vậy, đồng dạng bỏ ra 500 vạn tinh thạch để mua Từ một góc độ nào đó thì Lâm Hiên chiếm tiện nghi nhưng những người khác cũng không dám mở miệng trả giá, công tôn lão ma cùng mặt tuyết. Tùng đều nói là tặng cho người nọ thì chính mình đồng thời cũng chẳng thể không cho hai đại cự đầu này mặt mũi. Trai có đấu nhau, ngư ông đắc lợi, hai lão quái vật đấu nhau nhưng... Cuối cùng Lâm Hiên lại là người có lợi, hắn lấy 350 vạn. Tinh thạch đã thu được nội đan rượu đế vào túi. Nhìn bảo vật trong mắt. Lâm Hiên không khỏi hiện lên sự hưng phấn. Đời sau này ránh rối thì có. Thể luyện chế bích diễm kỳ lân giáp. Thân phận mặc dù bại lộ nhưng tân. Nguyệt cũng không dám làm càn. Thần thông của nữ nhân này không tệ. Nhưng so tâm cơ với mình thì có thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Lâm. Hiên nắm chắc có thể thoát thân. Những lão quái vật khác rất hâm mộ. Bất quá đấu giá hội vẫn tiến hành, lại xuất hiện nhiều bảo vật chân, quý. Vì vậy mọi người tận lực chú ý và cũng quên đi lâm hiên. Lại nói, về giao dịch hội này không chỉ có cao thủ tụ tập hơn nữa phần lớn. Vật đấu giá là vật nghị thiên. Sự tình này mặc dù không thể nói tại, Nơi khác không có, nhưng nhiều thứ tập trung như vậy cũng đã đem hào. Khí của đấu giá hội đẩy lên đỉnh cao. Khôi lỗi nguyên anh hậu kỳ. Mọi người đều biết khôi lỗi thuật là một trong những nghề phức tạp nhất ở. Tu tiên giới, thậm chí ngay cả luyện đan và chế khí thì cũng rất ít. Môn phái biết sành. Trong đó nổi danh nhất là thiên xảo môn mạc trúc, thần thông của tu sĩ. Phái này thua lệ hồn cốc Ngay cả ngự linh tôn cũng kém một chút Nhưng thông qua khôi lỗi thuật Lại có thể bước chân vài một trong thất Đại tôn môn Ví dụ như vị mặt tuyết tùng kia Cùng công tôn lão ma đều Là nguyên anh hậu kỳ Nhưng nhờ thần thông của bảo vật Thì vẫn thua Kém vì đại trưởng lão của lệ hồn cốc Nhưng khi thật sự đánh nhau Thì không nhất định là thua Bởi vì còn có Khôi lỗi nguyên anh trợ giúp thực lực gia tăng ngang ngửa với công. Tôn lão ma. Thiên xảo môn đại biểu cho khôi lỗi thuật. Nhưng môn phái này cũng chỉ. Nghe nói luyện chế qua khôi lỗi nguyên anh trung kỳ đỉnh phong. Khôi lỗi hậu kỳ thì dù là tài liệu hay kỹ thuật luyện chế đều có yêu cầu. Cao thiên xảo môn cũng từng thử qua nhưng thất bại. Loại khôi lỗi cấp bậc này chỉ được ghi lại trong điển tịch nghe nói. Chỉ có đại tu sĩ thời thượng cổ mới có thể chế tạo ra. Nhưng khôi lỗi trước mắt này rõ ràng còn mới tinh chẳng lẽ hiện tại. Đã có người đạt đến cảnh giới đại tông sư về thuật luyện chế khôi lỗi. Giật mình nhất chính là tông chủ thiên xảo môn, hắn biết rất rõ chế. Tạo khôi lỗi hậu kỳ khó khăn đến cớ nào. Nên lập tức mở miệng hỏi. Xin hỏi bạch đảo hữu, khôi lỗi này là từ đâu tới mặt tôn chủ nói. Những lời này là làm khó tiểu nữ tử, lấy thân phần các hạ thì hẳn cũng Hiểu được thân phần người bán được đấu giá hội giữ bí mật. Bạch tuyết, chầm rãi nói trên mặt cũng không lộ ra vẻ sợ hãi, mặc dù nàng có thân. Phần đặc thù nhưng cũng không muốn đắc tội với người đứng đầu thiên. Xảo môn này, u, v, quy, quy, hơ, mơ, tại hạ đác mạo mũi, mặt tuyết tùng không hổ một, đời kiêu hùng, dù trong lòng đại nộ nhưng trên mặt không lộ ra chút, thần sắc khác thường, là tôn chủ thiên xảo môn, hắn đương nhiên xó Giang đại hội này có lão quái vật ly hợp kỳ âm thầm tỏa trấn quy củ. Không thể phá hư cho nên không thể làm gì khác hơn là hậm hực ngồi xuống. Thiếu ra, người nói khôi lỗi này có thể hay không liên quan đến sự. Việc phát sinh tại tuyết minh sơn lần trước lâm hiên không mở miệng. Nhưng trong đầu lại không ngừng suy tư, nguyên anh hậu kỳ hiển nhiên. Làm cho hắn liên tưởng đến chuyện lần trước tần nhiên gặp nạn có lẽ. Thật sự có quan hệ. Bất quá lâm hiên cũng không dành suy nghĩ bản. Thân hắn còn rất nhiều việc, huống chi tần nhiên cũng không bị. Thương, cho dù muốn truy ra ngọn nguồn thì nhiệm vụ này đã có thiên. Nhai hải các đảm nhận. Thiểu ra, người có tranh đoạt không lâm. Hiên lắc đầu, nguyên anh hậu kỳ, mặc dù có chút đồng tâm nhưng đối với. Mình mà nói chỉ là theo hoa dệt gấm, không có chút tác dụng nào cả. Điều quan trọng là tung tích hạ cô Thảo, hắn không muốn lại dẫn đến sự chú ý của người khác. Trong lòng hắn nghĩ như thế, mà cạnh tranh giá cả cũng đã bắt đầu. Khôi lỗi nguyên anh hậu kỳ mới xuất hiện mà đã làm giá cả bùng nổ đến. Cực điểm, hai tộc nhân yêu cơ hộ đều tham gia tranh đoạt. Cuối cùng, với cái giá trên trời là 980 vạn tinh thạch đã bị mặt. Tuyết tùng thu vào tay, vật ấy đối với hắn rất quan trọng trong việc nghiên cứu. Ngoài ý muốn là công tôn lão ma cũng không có cùng đối phương tranh. Đoạt, lần trước là ăn oán cá nhân, mà hiện tại đồ vật này đối với thiên xảo môn rất có giá trị, hắn ở trong lòng biết rõ ràng chính mình. Nếu như có ý định phá hư chuyện này thì chỉ sợ là dẫn đến hai đại tông. Môn cùng nhau đối địch Giao dịch tiếp theo sau lại xuất hiện không ít Nhưng đồ vật tốt Thoa cài tóc so với khôi lỗi Nguyên Anh hậu kỳ rõ Ràng là không bằng Bởi vì vậy mà không khí tương đối lạnh nhạt Thời Gian chậm rãi trôi qua Bất chi bất giác cũng đã qua mấy canh giờ rồi Mắt thấy đấu giá hội Cũng không còn nhiều thứ Mặc dù lấy sự khôn Ngoan của Lâm Hiên nhưng trong lòng cũng có chút sốt ruột. Chẳng lẽ không có hạ cô Thảo mặc dù là có được ruột đi nổi đan cũng là một đại. Thu hoạch rồi nhưng so với bích diễm kỳ lân giáp thì hiển nhiên là chuyện anh đan quan trọng hơn. Trong lòng thì nói thầm nhưng lại không biểu hiện ra bên ngoài chỉ là gắt gao theo dõi tràng diện đấu giá này. Đội thị nữ cuối cùng cũng chỉ... Còn lại ba mâm, vài hồng lại được lấy ra. Một loại thực vật màu xanh lục xuất hiện trước mắt, nhìn qua thì chỉ. Thấy giống như cỏ dại mọc ven đường trong mắt lâm hiên hiện lên một. Tia tinh quang đem thần thức triển khai ra, không sai, đúng là vật. Mình muốn, rốt cuộc cũng đợi được. Hả cô Thảo, bảo vật này không bán. Chỉ có thể đổi bằng bảo vật chân quý khác. Thanh âm bạch tuyết không. Lớn nhưng truyền rất rõ vào tai mỗi người. Lời vừa dứt đã có người chen vào nói bạch đảo hữu giới thiệu quá đơn. Giản chỉ nói là có thể dùng để luyện đan nhưng lại không nói là luyện. Được loại đan dược gì ít nhất cũng nên nói một chút về tính chất của. Hạ cô Thảo có trời mới biết nó có phải là lừa đảo hay không. Có. Người dùng lời nói trêu chọc Thật không có ý tứ, hả cô Thảo này chỉ có thể giới thiệu được như vậy thôi, ngoài tính chất như trên thì. Thiếp thân cũng không biết có thể luyện chế ra loại đan dược gì. Làm người chủ trì cuộc đấu giá, bạch tuyết tự nhiên cũng gặp qua các loại tình huống cho nên không chút hoang mang. Tuy nhiên vì giải, thích thuyết phục nên càng lúc càng có nhiều lời chê bai vang lên. Nhiều lão quái vật bắt đầu mắng to người bày bán hạ cô Thảo. Chư vị. Đạo hữu ta khuyên các ngươi nói chuyện có chút khiếm nhã thường thì. Họ tử ở miệng mà ra tiểu nữ mặc dù không biết được hạ cô Thảo là gì. Nhưng người bán món này cũng phải tên lừa gạt ta có thể tiết lộ thân. Phận vì tiện bối đó là vọng đình lâu. Ta nghĩ bất luận nhân tộc hay. Là yêu tục thì mọi người đều đã nghe qua uy danh của vị tiền bối đó. Vừa mới nghe cái tên này thì những lão quái vật cấp nguyên anh của hai. Tục nhân yêu phần lớn đều lộ ra vẻ mờ mịt. Cái gì mà uy danh lan xa cái tên này rõ ràng là phi thường xa lạ. Đương nhiên cũng không phải không có người biết. Vừa nãy không ai bị được sự kêu ngạo của công tôn lão ma cùng với thiên xảo môn chủ. Nhưng giờ phút này sắc mặt cả hai lại xám xịt trở nên ngoan ngoán như thỏ, yêu tộc bên kia, vẻ mặt của họa giao vương, vạn niên mãng xà hóa hình. Hậu kỳ cũng không khác nhiều lắm, hít một ngụm lương khí cúi đầu, không còn dũng khí nói tiếp. Số hiểu biết rất ít, những người khác thì vẫn như trước gì tai thì thầm to nhỏ. Bạch đảo hữu, vọng đỉnh lâu là ai? Mọi người chưa từng nghe qua nên Mong rằng có thể kể lại chi tiết và giải thích rõ ràng dùm Người này thần bí như vậy chẳng lẽ là ly hợp kỳ ha ha vị đảo hữu này đoán đúng rồi Không sai tiền bối đỉnh lâu là Người tu tiên ly hợp hậu kỳ để nhất cao thủ Vân Châu Bạch tuyết ánh Mắt đảo chung quanh chậm rãi mở miệng nói Kỳ thật lòng nàng cũng có Chút tò mò, lão quái vật ly hợp kỳ toàn tâm phá toái hư không, không. Quan tâm đến thế tục nhưng mà vọng đình lâu vì sao lại tham gia hội. Này, đương nhiên trong đó cũng có nguyên do, cũng không phải chính mình có. Thể nhúc tay vào cho nên trong nháy mắt nàng đã đem ý niệm này vứt ra. Khỏi đầu, chính mình còn phải nghe lệnh mà làm việc thuận lợi hoàn thành cuộc. Đấu giá là tốt rồi. Bạch tuyết nghĩ đến thế, mà khi nàng nói xong thì cả nghiếm hàn cung. Hàng trăm người tu tiên hoàn toàn ngây dại. Hoàn toàn yên lặng. Nhiều người ngồi ở đây đã nghe không bỏ sót điều nào, một lúc lâu sau. Mới nghe thấy một chàng âm thanh theo sau là những tiếng ong ong nhị. Luận xé gió từ to đến nhỏ rất ồn ào lung tung. Ly hợp hậu kỳ, ta không có nghe sai chứ. Không có khả năng nếu thật có người tu tiên ly hợp hậu kỳ thì lấy tu Vi thần thông ra ít nhất có một nửa cơ hội vượt qua thiên kiếp Làm Sao mà lại ở lại nhân giới chúng ta Khó nói thiên vân giao dịch Hội không phải chuyện đùa Không vì bày bán vật phẩm mà tiết lộ bí mật Thân phận người bán khi tiết lộ thì sẽ không phải là giả Nói như vậy Hạ cô thảo thật đúng là một bảo vật. Một gã nguyên anh. chung kỳ mặt lộ vẻ hưng phấn. Không thể khẳng định bất quá hạ hầu huyên cũng đừng suy nghĩ. Một, lão giả mặt đỏ cười nói. Tại sao chẳng lẽ Chu huyên muốn tranh đoạt ta? ha há, hạ hầu huyên thật đề cao ta quá. Không nói đến tồn tại như ta và ngươi trên đời này làm gì còn có bảo vật làm cho lão quái vật. Ly hợp kỳ động tâm. Cho dù có, ngươi cho rằng vọng đình lâu suốt hạ cô. Thảo thật sự là muốn đổi đồ vật. Hừ, ly hợp hậu kỳ chỉ cần tải nhân. Giới có bảo vật thì hắn sẽ minh tranh ám đoạt. Không gì không chiếm. Được, theo lời chú Huyên nói thì. Tên Nguyên Anh Trung Kỳ nọ lộ vẻ kinh. Ngạc theo sau trên mặt cũng lộ vẻ đang suy nghĩ tới điều gì đó. Các dạng nghị luận còn đang không ngừng chuyện vào trong tay. Mặc dù ngay cả 12 châu thiên vân thì tồn tại ly hợp kỳ cũng chỉ là chuyện thuyết trước mắt chỉ biết có hai người. Một vị thuộc về yêu tộc cử đầu lão tổ. Lão quái vật này nổi tiếng là tàn bạo, ngoài cháu gái thì càng là hoang dâm háo sắc. Trước đó chuyện đến tin tức nói rằng nữ tử này chết. Tại trong tay thiếu chủ ly dược cung bất quá là thật hay giả cũng Không biết. Còn có một vị lạc như yên tiên tử, danh tiếng nữ nhân này so với cậu Đầu lão tổ càng nổi hơn. Trận đại chiến 500 năm trước, bất luận nhân yêu lướng tổ thì ai. Cũng biết danh tiếng của nàng, dùng hàng vạn xác người tu tiên giải. Khắp thiên nhai hải các, như yên tiên tử xinh đẹp như hoa nhưng ngoài. Việc lòng dạ lại độc áp thì thực lực lại càng đáng sợ. 81 liên minh hơn nửa tu sĩ là chết trong tay mộng như yên. Bất quá khi đó nàng ta chỉ là ly hợp sơ kỳ. Bởi vậy theo suy đoán thì. Vọng đình lâu đẳng cấp sợ là người có thực lực đứng thứ nhất. Nếu lão. Quái vật đem giết sạch thì cũng không phải việc khó gì. Nghĩ tới đây. Không ít người sắc mặt xanh mét cực độ trong lòng hối. Hận vô cùng thường nói là họ là tử ở miệng mà ra chính mình mới vừa. Nếu không giữ miệng mà nhục mạ hạ cô Thảo thì vạn nhất vọng đình lâu. Ghi thù thì chẳng phải là chết chắc à. Không nói đến các vị nguyên anh kỳ sắc mặt xám xịt mà mấy tồn tại cao. Hơn cũng giật mình ý niệm trong đầu xoay chuyển. Tổ thông đảo hữu chuyện gì xảy ra Đình lâu không phải nói chính Mình đã không thể ở chỗ này Cho nên mới mấy người thay mặt chủ trì Như thế nào lại ở chỗ này bán hạ cô thảo gì đó Hơn nữa còn bộc lộ Thân phận Hắn nghĩ muốn làm cái gì cỡ đầu lão tổ mặt nhăn lại có Chút bất mãn mở miệng Đảo hữu hỏi ta thì ta biết hỏi ai Vọng đỉnh lâu làm việc luôn theo ý. Mình, ngươi nếu bất mãn thì có bản lãnh đi tìm hắn mà oán dần bất. Quá hạ cô Thảo này. Hắc hắc, vừa đúng lúc để lão nạp luyện tiên thiên. Dưỡng nguyên đan. Tổ thông hòa thượng nghiêm túc nhìn bảo vật trong. Mắt hiện lên tia hưng phấn. cửu đầu lão tổ không thể không giận nhưng cũng có chút không thể tránh được. Với tu vi bọn họ bây giờ chung quy không có khả năng vì một việc nhỏ này mà ra mặt. Tại trong một góc không ai chú ý, mộng như yên nhếu mày, vẻ mặt như đang nghĩ tới điều gì đó. Về phần công chúa Tân Nguyệt, đầu tiên là ngẩn ngơ theo sau vẻ mặt. Trở nên âm trầm, ly hợp hậu kỳ, nếu đặt tại linh giới thì thần thông. Cũng không thể xem như tầm thường. Nhưng lấy tu vi chính mình cũng Không để trong mắt Do bị thiên địa pháp tắc vây khốn Tại nhân giới nàng nhiều nhất cũng Chỉ có thể tấn cấp đến nguyên anh hậu kỳ Cho dù tu luyện công pháp Huyện diệu Nhưng đối mặt với người tu tiên ly hợp kỳ Cơ hộ không có Phần thắng tương lai tu la chi môn mở ra Mọi người đều có tâm tư riêng Bất quá sau khi biết vọng đình lâu là Để nhất cao thủ thiên vân thập nhị Châu sau những lời nói hoài nghi. Giá trị của hạ cô Thảo thì bắt đầu suy nghĩ lại về giá trị của thứ này. Rất nhiều người không ngừng đồng tâm, mặc dù một số ít người còn cố kị. Nên không dám tranh đoạt, nhưng phần lớn lão quái vật căn bản không có. Nghĩ nhiều như vậy. Bất quá Bạch tuyết đã nói rõ yêu cầu vọng đình lâu chỉ dùng vật đổi. Vật Tinh thạch trong mắt vị ly hợp hậu kỳ cao thủ này không là gì. Bất quá có chút khó khăn đối phương cũng không nói rõ muốn trao đổi. Gì vì vậy chính mình tham gia tranh đoạt chỉ có thể đem vật quý giá. Nhất xuất ra. Gia giá đầu tiên là một gã nguyên anh trung kỳ. Người này hình dáng. Tướng mạo đặc thù thắt lưng cùng chiều cao tương tự nhau nhìn qua. Giống một quả bóng tròn. Không nghĩ tới đỉnh lâu tiền bối cũng tham. Dự giao dịch chỉ dựa vào chỗ này hạ mố đi chuyến này không tệ tại hạ. Bất tài nơi này có hai yêu đan hóa hình trung kỳ không biết đỉnh lâu. tiền bối xem có vừa mắt không. Yêu đan người tu tiên ngồi ở đây không ai không gặp qua. Bất quá hóa. Hình kỳ thì hiếm có hiển nhiên chỉ ở yêu thú linh trí khai mở thành. Công mới có. Nhưng thần thông so với tu sĩ cung cấp muốn cao hơn một bậc. Hai quả yêu đan hóa hình kỳ là bảo vật hiếm có, bất quá cũng phải xem. Trong trường hợp gì, nếu như vọng đình lâu là nguyên anh hậu kỳ thì sẽ thật sự muốn. Nhưng hiện tại thì, mượn lời dẫn ngọc, xem gia vị này cũng biết tự lượng sức. Đã có người đi đầu, những người khác hiển nhiên cũng đều xuất ra bảo vật của mình. Ta nơi này có hai cây hồ huyết thảo. Vãn bối Bạch Lộc môn Lỗ Thanh có chi bảo trấn sơn bổn phái là thiên. Huyện trung, một kích âm ba công không phải chuyện đùa trong vòng 10 giặm thì cho dù là tồn tại nguyên anh hậu kỳ cũng không thể đỡ. Được, Lỗ lão nhi, ngươi có ngốc không? Đình lâu tiền bối chính là ly hợp Hậu kỳ có một thân tu vi dù thần khó lường thì tồn tại nguyên anh đối. Với hắn có tính là gì? Huyền Trung này đối với hắn mà nói là đổ bỏ. Chỉ có tác dụng đánh giám. Một câu châm chọc truyền vào tay, lỗ thanh không khỏi giận dữ, ai đối. Với với hắn thì ít nhiều cũng phải chú ý, nhưng lời cạnh tranh giá cả. Không ngừng chuyển ra. Hơn phân nửa người báo giá, bất luận thân phận hay tô vi thì càng ngày, càng cao và đều xuất ra vật phẩm. Cũng làm cho người líu lưới, có thê. Nói bên trong có rất nhiều nghịch thiên tri vật, thậm chí bảo vật mới. Vừa rồi được đấu giá cũng được đem ra. Thái ốc kim tinh hai lượng tài liệu kim trúc tính. Ngoài độ cứng, rắn xa. Thì được xếp vào nhóm ba vao vật đứng đầu tại nhân giới có thể dùng để luyện chế pháp bảo phòng ngự. Cơ hội không có đồ vật nào có thể công phá đồng giảng nếu luyện chế các loại phi kiếm hay bảo đao. Cũng có thể dễ dàng chặt đứt pháp bảo đối thủ. Lời này vừa nói ra thì những tiếng báo giá cạnh tranh cũng ngừng. Ngay! Cả lâm hiên cũng phải hít lấy một ngụm lương khí thái ấp kim tinh ở. Thời thượng cổ cực kỳ ít, không nghĩ tới hôm nay còn có tu sĩ có trong tay loại tài liệu này. Gia giá chính là công tôn lão ma thất đại thế lực quả nhiên có thể làm. Kẻ khác cứng lưới. Thứ này có giá trị vượt xa các vật phẩm khác, tất cả yên lặng trong. Chốt lát. Một âm thanh truyền vào tai một khối huyết sao đan có khả. Năng giải bách đục. Huyết sao đan. Những người khác trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt. Lâm Hiên cũng ngẩn ngơ. Nhưng theo sau là sự vui mừng không xiết thật sự là đạp phá thiết hài. Vô mịt sự không uổng công tìm kiếm. Âu Dương được cứu rồi. Huyết sao đan chính là trí bảo của yêu tục. Nghe nói khi thỏ nguyên. Tục giao long gần hết thì không phải là yên tính tỏa hóa, mà là tạo. Nên cuồng phong, lúc này tinh hồn và huyết mạch của bọn họ cùng dung. Hợp, hình thành vật cổ quái như xá lợi tử của Phật ra. Mà huyết giao đan này lại là của giao tộc hóa hình hậu kỳ. Sau khi giao long dùng vật ấy thì có thể làm yêu lực cuồng trướng hơn. Nữa trong truyền thuyết còn nói rằng có tác dụng giải bách độc. Độc dược ở linh giới thì không cần nói, nhưng đối với độc dược ở nhân giới chỉ cần không chết thì có thể chữa được. Lâm Hiên tin tưởng lấy thần thông của vọng đình lâu thì hẳn là hắn sẽ không tham đồ vật ấy, nhưng bất quá như thế nào tìm hỏa giao vương. Thương nhị trong chốc lát phải dùng vật gì để đổi. Xem ra trong tay các tu sĩ cũng không phải là không có kỳ chân dị bảo chỉ là không dễ dàng lấy ra, nhưng vọng đỉnh lâu đã chặn ngang một chân, khiến họ lấy ra hết. Lâm Hiên mỉm cười, mắt của các lão quái vật nhìn vào thiếu nữ trên đài. Đấu giá không biết thứ bảo vật nào sẽ khiến vị tu sĩ đệ nhất Vân Châu kia hài lòng. Bạch Tuyết trần trừ một chút, từ trong lòng đem ra một ngọc giản bên trong có phi kiếm truyền thư mà vọng đỉnh lâu đưa tới. Ước chừng sau. Thời gian một chén trà nhỏ nàng dơ lên. Trong số những đồ vật kia thì thái ấp kim tinh có giá trị nhất. Nếu như không có vị tiền bối nào đưa ra bảo vật tốt hơn thì hạ cô Thảo này. Sẽ có chủ. Chờ một chút. Lời còn chưa dứt thì lại có một âm thanh truyền vào lỗ tai. Lâm Hiên. Vừa mở miệng còn chưa lên tiếng thì không khỏi ngạc nhiên quay đầu. Chỉ thấy trên trời cách nơi đấu giá không xa, linh quang lói lên. Một, hòa thượng thân mặc cả xa hiện ra. A-di-đà Phật thanh âm tụng niệm không lớn nhưng lại vang vọng khắp. Toàn trường, khuấy động cả đại điện. Trời ạ! Không thể nào! Như thế nào có người ẩn ở một nơi bí mật gần đó? Nhìn sắc mặt vàng vọt, vết xẻo kéo dài, hai tộc đều liên tiếp kinh hồn. Cái này cũng khó trách có thể tham gia hội đấu ra đều là người tu. Tiên đất ngoài nguyên anh kỳ đặt ở nơi khác thì đều là tồn tại được. Mọi người ngưỡng mộ trong đó đại tu sĩ cũng có hơn 40 người. Nhưng thần thức lại bị lừa gạt. Có thể giấu riêng thần thức của mọi. Người thật sự khó tin. Lâm Hiên nhếu mày, sắc mặt xanh mét, tên kia. Hóa ra là lão quái vật ly hợp kỳ. Đây là lần đầu tiên lâm hiên tiếp. Xúc với tồn tại như vậy ở cử ly gần, mặc dù mộng như yên cũng có chút. Hoài nghi, nhưng lúc đối mặt nàng thật sự cảm nhận được lão ra hỏa. Này là hàng thật giá thật, linh áp phát ra rất đáng sợ. Trong lòng lâm hiên âm thầm rét lạnh, nơi này thật sự có lão quái vật. Ly hợp kỳ sao chẳng lẽ là thái thượng trưởng lão của vạn Phật Tôn Nên làm gì bây giờ Từ bỏ hạ cô Thảo Chuyện anh đan mặc dù quan trọng nhưng so với mạng Nhỏ thì không xứng Lâm Hiên lặng lẽ cân nhắc lời hại Hết lần này tới lần khác đều bắt gặp ánh mắt của tuổi thông hòa thượng Mặc dù chỉ như thế nhưng trong lòng Lâm Hiên đã bắt đầu hồi hộp giường Như đối phương đang dò xét mình. Nhưng Lâm Hiên lại không biết ngoài mặt tội thông biểu hiện là mình. Tính nhưng trong lòng lại rất kinh hãi. Hắn đương nhiên nhận ra mặt nạ này. Thứ này ở thiên xảo môn cũng vô. Cùng hiếm lần trước đánh cuộc. Như yên tiên tử khói léo đoạt được từ. Tay của lão quái vật thiên xảo chân nhân nọ. Như thế nào lại ở trong. Tay Lâm Hiên. Chẳng lẽ tiểu tử này có quan hệ với mộng như yên? Điều này có chút phiền phức trong lòng lão quái ly hợp chung kỳ này. Cảm thấy mơ hồ. Thiên nhai hải cắt không hề có đệ tử nam tội thông vừa buồn bực vừa. Có chút kinh ngạc. Mặc dù hắn không sợ như yên tiên tử nhưng trở mặt như thế thì không. Đáng hơn nữa vọng đình lâu hình như còn nợ mộng như yên một cái nhân. Tinh... Cho nên luôn thiên vị nữ tử này, đây là điều hắn lo lắng. Tóm lại phải nghĩ kỹ chuyện này, phải biết rõ quan hệ giữa hắn và mộng. Như yên, nếu không thì không nên động vào. Tội thông hòa thượng âm thầm nghĩ vậy, mà mấy lão quái vật chung quanh. Cũng cứng lưới. Như yên dù sao cũng là truyền thuyết, họ chưa từng thấy qua chiến tích kinh người kia. Mà người trước mắt lại là người tu tiên ly hợp kỳ hàng thật giá thật. Có lầm hay không đầu tiên là vọng đình lâu đến tham gia. Tiếp theo là lão quái vật ly hợp kỳ tự mình hiện thân. Lão tổ ngày như thế nào lại tới đây kết quả như vậy ngay cả bạch. Tuyết cũng cực kỳ hoàng sợ. Lắp bắp mở miệng. Như thế nào lão nạp nhìn chúng bảo vật chẳng lẽ không được phép mua. Sao tội thông hòa thượng mặt không biến sắc nói? Đương nhiên là được. Bạch tuyết lắc đầu, mặc dù hành vi tội thông nghiêm khắc mà nói đã phá. Hủy thiên vân giao dịch hội căn cứ vào hiệp nhị của vài thế lực lớn. Tồn tại ly hợp kỳ chỉ được âm thầm tỏa chấn mà thôi, trừ phi gặp biến. Cố đặc thù thì nếu không sẽ không được tham dự. Nhưng tuy rằng nói như thế, quy củ cũng là do người quy định tu tiên. Giới yếu phục tùng mạnh, người nào có nắm tay lớn thì sẽ là lão đại. tụ thông cho dù có phá tư quy củ thì trừ phi lão quái vật ly hợp kỳ. Khác can thiệp, nếu không thì một tiểu tu sĩ như mình không có tư cách. Nói chuyện chỉ trích hắn chẳng phải là ngại sống lâu sao. Về phần những người tu tiên tham dự đấu giá khác cũng ngậm chặt miệng Trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ Hạ cô thảo nguyên bản đã sắp rơi vào tay công tôn lão ma thì lại bị Tội thông chẳng ngang nhưng hắn cũng không dám tức giận Đại trưởng Lão lệ hồn tốt tự nhiên là có đủ tư cách để kiêu ngạo Nhưng đối mặt Với lão quái vật ly hợp kỳ thì không tính là gì cả Hắn cười khổ tội thông Sư Thúc nếu nhìn chúng bảo vật này thì cứ lấy, vãn bối không dám tranh đoạt. Sư Thúc, Lâm Hiên nhớ mày, nhưng rất nhanh lại hiểu ra. Thất đại thế. Lực mặc dù có an toán nhưng trăm vạn năm nay vẫn cùng nhau làm chủ cả. 12 hai châu thiên vân biểu hiện có chút hòa thuận kêu một tiếng Sư. Thúc cũng không có gì kỳ quái. Hiện chất quả thực thức thời, lão nạp đích xác rất cần hạ cô Thảo. Này, nếu không sẽ không tranh đoạt với tiểu bối như ngươi. Mới vừa rồi. Nghe bạch sư dơ, dơ quy, quy, y, e, tê, nói yêu cầu của Đỉnh lâu huyên thì dường như hắn. Cũng nguyện ý lấy thái ấp kim tinh. Ở đây ta có hai khối, chắc đủ để trao đổi. Tù thông hòa thượng chậm rãi mở miệng kỳ thật hắn cũng ra. Giá sống với công tôn lão ma bất quá tu vi cao hơn nên có quyền. Tù thông tiền bối đưa ra giá cao nhất. Lấy hai lượng thái ấp kim. Tinh đổi hạ cô thảo. Thanh âm bạch tuyết truyền vào tay. Nàng không. Hỏi ý kiến những người khác bởi vì không nghĩ rằng sẽ có tên điên nào. Muốn đắc tội với lão quái vật ly hợp kỳ. Nhưng lần này nàng đã sai, một thanh âm lười biếng cất lên bạch cô. Nương nói gì vậy, lần đấu giá này chưa kết thúc mà. Ai nói không có. Người ra giá cao hơn tuổi thông. Lời này vừa nói ra thì ai cũng kinh ngạc, đúng là có kẻ không sợ chết. Chẳng lẽ còn lão quái vật ly hợp kỳ muốn tham gia tranh đoạt. Nhưng sau khi bọn họ nhìn lại thì thất vọng. Một tu sĩ xa lạ đừng nói là ly hợp kỳ ngay cả cảnh giới đại tu sĩ cũng chưa đạt tới chỉ là trung kỳ đỉnh phong mà thôi. Mọi người ngẩn ngơ không khỏi thì thầm với nhau tên này chẳng lẽ chán sống. Đương nhiên cũng có người phản ứng khác đôi mi thanh tú của mộng như yên nhíu lại lộ ra nụ cười cổ quái mình nhận ra vị đại ca này đúng. Là to gan thật Tân Nguyệt cũng nhíu mày Vẻ mặt nửa vui nửa mừng Đạo hứa ngươi nghĩ muốn tham dự tranh đoạt Bạch tuyết mặt đầy ngạc nhiên dám cùng tranh đoạt với lão quái vật Từ trong miệng hổ đoạt Lấy thức ăn tiểu tử này Chẳng lẽ không biết viết từ chết như thế Nào ạ Không sai Tại hạ quả thật muốn báo giá Đối với sự kinh ngạc mọi người Lâm Hiên coi như không nhìn thấy Hạ Cô Thảo hắn phải có Đối phương cũng đã nhận ra chính mình thân phận Nếu đã bại lộ Thì Lâm Hiên cũng đã thông suốt rồi Dù chính mình không Suốt đầu chẳng lẽ lão chọc này Sẽ dừng tay Dù sao song phương cũng là Tử cửu tới tình trạng này Thì phải cố kị Cái gì Tụi thông trong lòng giận dữ Nguyên bởi vì đối với mặt nạ đó Thì hắn Nhiều có chút cố kỳ như yên tiên tử Không nghĩ tới tiểu tử này Không biết sống chết lại dám ở đây xúc phạm mình Bất quá là lão quái vật ly hợp kỳ Hắn đương nhiên rất khôn ngoan Biểu hiện ngoài mặt không một tia gì sắc ô Vì đảo hữu này cũng muốn tranh đoạt Không biết ngươi chuẩn bị bảo vật gì Chẳng lẽ so với Thái ớt kim tinh của lão nạp còn muốn trân quý hơn. Bên trong ngư khí ẩn hàm tia châm chọc dù là trong số những bảo vật. Nghịp thiên thì thái ớt kim tinh cũng có thể nói là xếp hàng nhóm. hạng nhất. Cho dù tiểu tử này muốn phá dối, nhưng là một nguyên anh trung kỳ có. Thể xuất ra thứ gì? Đúng là không biết tự lượng sức mình. Lâm hiên hít một hơi cổ tay chuyển động, bạch quang chợt lóe, lòng. Bàn tay xuất hiện một bình ngọc trong suốt tinh xào. Mở nắp ra, từ bên trong có một mùi thơm bay ra, một mảnh trắng khiết. Như tuyết, chính là đan hoàn. Tiên đan. Chúng lão quái ngẩn ngơ theo sao không ít người trên mặt lộ vẻ tham. Lam. Ta không nhìn lầm chứ, tựu chính là Linh đan. Tiểu tử này chẳng lẽ bị ấm đầu sao thái ớt kim tinh cho dù tại linh. Giới cũng là thuộc hàng cao nhất trong tài liệu luyện chế, giá trị há Chỉ một mảnh đan dược có thể sánh bằng. Đây là chẳng lẽ ăn vật ấy có thể bạch nhật phi thăng sao. Trách không được dám cùng tiền bối ly hợp kỳ đoạt đồ vật, hóa ra là. Thế, các loại nghị luận truyền vào tai, Lâm Hiên coi như không thấy bọn. Người kia đối với mình châm chọc khiêu khích cũng chỉ vì lấy lòng tội. Thông, người tu tiên phần lớn đều lừa gạt. Ra mặt so với tưởng thành còn muốn. Dày hơn nhiều, nếu như có thể được lão quái vật ly hợp kỳ ưu ái thì. Chỗ tốt quả thực sẽ là vô số. Lâm Hiên đương nhiên sẽ không đem những lời này để trong lòng. tự bản. Thân mở miệng tại hạ xuất ra đan dược, đương nhiên không có công. Hiệu bạch nhật phi thăng nhưng bất quá cũng không phải vật phẩm bình. Thường, tu sĩ sau khi phục dụng thì tuổi thọ có thể gia tăng trăm. Năm, cái gì? Lâm Hiên đang nói thì ở dưới như bùng nổ, bất luận là tu sĩ hay là yêu. Tục trên mặt đều tràn đầy vẻ khiếp sợ. Tu tiên, nguyên bản không phải vì mộng trường xanh sao. Mặc dù có thể biết được việc hy vọng phi thăng đó kỳ thật mờ ảo xa vời Nhưng từ xưa đến nay bao nhiêu chi sĩ tài trí đều trải qua cực khổ Tìm kiếm Năm tháng đằng đắn đối với cấp nguyên anh kỳ thậm chí là người tu Tiên ly hợp kỳ mà nói thì sống trăm năm kỳ thật cũng chỉ là một cái Nháy mắt Nhưng ngàn vạn lần đừng bởi vì cái này mà mà bỏ qua Người tu vi càng cao thì càng sợ chết, có thể sống thêm 100 năm nói không chừng có. Cơ hội đột phá trứng ngại. Nhìn chầm chầm đan dược trong tay lâm hiên, ngay cả tuổi thông hỏa. Thượng cũng ngốc liễu. Trên mặt tràn đầy vẻ tham lam. Gia tăng tuổi thọ. Chẳng lẽ là thượng cổ kỳ dược trường xanh đan trong truyền thuyết? Thình thịt. Cả đại điện nổi lên rất nhiều âm thanh nuốt nước bọt dù không biết. Thật hay giả nhưng trường xanh đan đã làm cho vô số lão quái vật suốt. Hiện vẻ mặt cuồng nhiệt bảo vật nghị thiên gì đều không thể cùng. Linh dược trường xanh đan so sánh. Lâm Hiên trong lòng vui vẻ theo sau lại lo lắng thở dài năm đó tại. Bí cảnh Ngọc Huyền Tông Hắn sở hữu trường trường xanh đan tới ba viên. Lâm Hiên sở dĩ xuất ra bảo vật như vậy vì ngoại trừ cái này ra thì... Chính mình thật sự nghĩ không ra còn có bảo vật gì có giá trị hơn thái. Ước kim tinh, dù sao vọng đỉnh lâu cũng không phải chuyện đùa, chính là... Người tu tiên ly hợp hậu kỳ tuyệt đối không đặt những vật tầm thường vào trong mắt. Sự tự tin thứ hai là có gì bảo như lam sắc tinh hải bản thân mình căn. Bản không thiếu linh dược Tu luyện so với thiên tài còn hơn nhiều Trước khi tuổi thọ hao hết Thì mình nhất định thuận lời tấn cấp Hay nói khác đi Đối với các lão quái vật khác Trường xanh đan rất Chân quý Nhưng chính mình căn bản là không cần Đã như vậy thì có thể dùng Để đổi bảo vật khác Ánh mắt lâm hiên đảo hoa Toàn trường đang ngồi Không hổ là lão quái Vật nguyên anh trung kỳ Sau khi vẻ khiếp sợ trôi qua thì vẻ mặt rất nhanh bình phục lại Nghi vấn hôm nay chỉ có một vật trong tay vị tu sĩ xa lạ này thật sự Là trưởng sanh đan Nếu là thật thì thái ấp kim tinh không có cách nào so sánh tội thông Tuy là ly hợp kỳ cũng chỉ sợ không có khả năng xuất ra đồ tốt hơn nữa Nếu không phải như vậy thì tự gánh lấy hậu quả bất quá xem người này Một bộ dạng chấn đỉnh bình tĩnh không giống như giả danh để lừa gạt. Không nghĩ tới lần này đấu giá hội này có nhiều điều bất ngờ. Người tu tiên ly hợp kỳ còn có trường xanh đan là loại bỏ qua thiên địa pháp. Tắc bảo vật có thể gia tăng tuổi thọ tất cả đều đồng loạt xuất hiện. Cho dù không có mua vật gì thì chỉ cần xem trò hay này, thì chuyến này. Đi đã không uổng phí. Âm thanh bạch tuyết truyền vào trong tai vị đảo hữu này nếu không. Ngại thì mời lên đây để thiếp giám đỉnh một chút trường xanh đan là. Thật hay giả. Không có vấn đề. Lâm Hiên gật đầu cũng không nhìn tới sắc mặt xanh mét của tuổi thông. Cả người thanh mang nhất khởi phiêu phiêu nhẹ nhàng bay lên chỗ đấu. Rá. Tới trước mặt bạch tuyết. Lâm Hiên liếc nhìn nữ nhân này một cái. Phía. Sau lỗ tai nàng quả nhiên có một cái ngân sắc lân phiến. Linh lực ba đồng khác với nhân tục, mơ hồ có chút yêu khí trong đó. Nhưng đừng khinh thường vị nữ tử này chỉ là người chủ trì đấu giá tu. Vi thần thông sợ rằng còn muốn cao hơn nhiều người tu tiên ở đây. Mời cô nương xem. Lâm Hiên không chút kiêng kỷ đem trường xanh đan đưa đến trước mặt. Nàng trước mắt bao nhiêu người cũng không sợ nữ nhân này sợ trò vượt Chỉ là trong lòng có chút ngạc nhiên chẳng lẽ nữ nhân này bản thân là Một giám định sư Bạch tuyết cẩn thận tiếp nhận đối với loại kỳ vật trong truyền thuyết Thì nàng không có chút dũng khí nào mà làm qua loa Trường xanh đan ở Thời thượng cổ xuất hiện cực ít Mỗi lần hiện thế là đều mang đến tinh Phong huyết vũ, không nói đến nguyên liệu luyện chế vật ấy chân quý cỡ nào. Trước sau, đều hơn trăm vị dược liệu mà tất cả đều là nhịp thiên chi vật cho. Dù có vận khí tốt có được thì thế nào, việc luyện chế đã khó khăn ra. Đủ để người ta đau đầu rồi, nếu như là cao thủ luyện đan cấp tông sư, thì xác suất thành công cũng chỉ có một phần ngàn. Nghĩ đến đây thì đủ biết nó chân quý đến co nào. Bạch tuyết đem đan này cầm trong tay, nhẹ nhàng thổi một ngụm khí. Một, đảo thanh hà hiện lên, tại xung quanh đan dược lói lên thanh quang. Đan này cũng bắt đầu xoay tròn. Hai mắt bạch tuyết nhìn chầm chầm không chớp Lâm Hiên cũng có chút kinh ngạc, phương pháp giám đỉnh này là gì bất. Quá hắn cũng không mở miệng, đây là đạo lý tu tiên cực kỳ tinh thâm. Với tu vi mình dù không có gặp qua, nhưng trước mắt thần thông cổ quái. Rất nhiều cái này thì không có gì là kỳ quái cả. Không sai. Đây quả thật là trường xanh đan, sau khi phục dụng thì có. Thể gia tăng tuổi thọ Bạch tuyết thở hắt ra, môi anh đào hé mở. Âm thanh chậm rãi rõ ràng. Đủ lớn chuyện vào trong tay mỗi người. Yên lặng. Các lão quái vật theo sau trên mặt tuôn ra vẻ cuồng nhiệt yêu tộc thì... Tốt hơn chút. Bọn họ mà nói thì sống rất lâu. Mà người tu tiên nhân... Loại thì dù tới nguyên anh kỳ bất quá cũng chỉ sống được từ 800... Đến 1.000 năm. Chỉ một mảnh tiên đan là có thể gia tăng chừng trăm năm tuổi thọ thì... Có thể nghĩ có đủ bao nhiêu lực hấp dẫn rồi. Xa xa đó là mộng như yên. Trên mặt cũng tràn đầy vẻ hâm mộ. Lâm Hiên hóa ra lại có được loại bảo. Vật này. Như thế nào trường xanh đan này giá trị hẳn là không thua thái ấp. Kim tinh không biết tuổi thông đại sư còn có bảo vật gì không. Nếu không thì hạ cô Thảo đây có thể thuộc về vãn bối. Lâm Hiên xa xa nhìn oáng qua người tu tiên ly hợp kỵ, không chút hoang mang mở miệng. Trên mặt không chút sợ hãi, dù là đối phương hận thì cũng có khả năng. Tại Niệm Hàn cung động thủ, đem chính mình ra mà bẻ xương giúp gần. Hừ, đạo hữu phúc duyên thật là tốt, ngay cả trường xanh đan cũng có. Thì trong túi lão nạp cũng không có nghịch thiên chi vật như vậy, cuộc đấu giá này tính là ngươi thắng. Tụi thông mặt co quắp lại, khói mắt, hiện lên tia hận ý nhưng đúng như Lâm Hiên phỏng đoán thì dù hắn là người tu tiên ly hợp kỳ thì cũng không thể trước mặt bao nhiêu người, mà giết người đoạt bảo. Sau lưng có vô sỉ thì cũng không có vấn đề gì nhưng biểu hiện ra lại là một bộ giảng tránh nhân quân tử giả tạo, trao đổi chấm dứt. Lâm Hiên vui mừng đem hạ cô Thảo Thu vào trong túi. Cuối cùng thì chính mình cũng không phải thất vọng bất quá bây giờ vẫn. Còn chưa giải trừ nguy cơ trước mắt, lão chọc này tuyệt sẽ không bỏ. Qua cho chính mình, mà mình thoát thân như thế nào cho tốt. Ngoài mặt Lâm Hiên bất động thanh sắc quay trở lại chỗ ngồi. Nhưng lại bắt đầu khổ sở suy nghĩ. Lấy thần thông của hắn bây giờ thì dù là đối phải đối mặt với hai ba. Người đại tu sĩ vây công thì dù đánh không lại thì cũng nắm chắc khả. Năng thoát thân được nhưng đây là ly hợp kỳ thì lại hoàn toàn bất đồng. Lâm Hiên khi tu luyện cũng đọc nhiều và biết được những cảnh. Giới của người tu tiên sau này khi tiến dai ly hợp thì có thể điều. Động thiên địa nguyên khí. Nhưng cùng với trước kia thì hoàn toàn bất Đồng về phương thức chiến đấu Nếu không thì năm đó tại thiên nhai hải các Vị Vân Châu để nhất nữ tu Kia cũng không có khả năng lấy bản thân thực lực mà đánh chết vạn tu Sĩ Tám gã nguyên anh hậu kỳ tu tiên giả Ước chừng một chén trà nhỏ công Phu thì tại trong tay nàng thì không thể chống cử được Đương nhiên Hậu kỳ cùng hậu kỳ cũng có sự khác nhau, nếu như chính mình có thể đem tai họa ngầm ma anh giải trừ tấn cấp đại tu sĩ lại, lấy thông thiên linh bảo cùng bích huyến vũ Hỏa cùng kết hợp một kích, thì cũng có thể cùng ly hợp kỳ tu sĩ liều mạng một phen bất quá bay. Giờ thì, đối tượng là lão trọc tội thông hẳn là phải chết không thể nghi ngờ gì. Hơn nữa muốn đào tẩu cũng là một người si nói mộng mà thôi. Lâm Hiên có rất nhiều kế hoạch nhưng thực lực lại kém quá xa, không. Nghĩ ra kế sách thoát thân, trừ phi là có người giúp đỡ. Hơn nữa người giúp đỡ không thể quá yếu. Ít nhất phải cùng cấp bậc với mình nếu như hai người liên thủ có lẽ có cơ hội từ tay tuổi thông chạy thoát. Nhưng chính mình đơn độc. Đến chỗ nào tìm người lợi hại như vậy giúp đỡ mình Nguyệt Nhi tuy có huyền âm bảo hạp nhưng chưa hết anh thành công cho Dù là được đi chăng nữa thì thực lực nhiều nhất cũng tương đương với Người tu tiên nguyên anh Sơ Kỳ Đỉnh Phong có lẽ còn có chút lợi hại Hơn một tí nhưng so với Trung Kỳ thì hoàn toàn không bằng căn bản là Không thể giúp mình Lâm Hiên hai mắt nhắm nhìn Nhưng lại lặng lặng đem thần thức thả. Ra tại gần đó đào qua đột nhiên mi hắn khẻ nhúc nhích hai mắt liền. Mở ra ở xa xa có một thân ảnh hiện vào trong đầu. Công chúa Tân Nguyệt. Nữ nhân này quả nhiên cũng tới tham gia đấu giá hội. Không biết là nhất thời cao hứng hay là có mục đích gì đó. Cảnh giới của chính mình cùng nàng giống nhau đều là Nguyên Anh chung Kỳ đỉnh phong, bất quá làm tán tiên tri nữ, sở tu thần thông vô cùng. huyền diệu, hơn xa tu sĩ bình thường, nếu cùng mình liên thủ có lẽ có. Thể từ tay tội thông chạy thoát. Lâm Hiên trong lòng nghĩ như thế. Nhưng trong đầu lại xuất hiện vấn đề, vì tân nguyệt tiên tử này hận. Không thể đem chính mình lột ra rút gân, mình nếu rơi vào nguy hiểm mà. Nàng không bỏ đá xuống giếng là tốt lắm rồi, như thế nào lại có thể ra? Tay tương trợ cái này không phải là nói mớ sao? Ôi, một thân hai linh hồn, nếu như bây giờ hạ hầu lan làm chủ thân thể. Nữ nhân này thì thật là tốt biết bao. Lâm Hiên lắc đầu cũng biết là loại ý nghĩ thuần túi này là vi vọng xa. Vời, ngay lúc này thì có một âm thanh quen thuộc chuyện vào tai Lâm. Đại ca, âm thanh này, lâm hiên đầu tiên là ngẩn ngơ theo sau lại lộ ra vẻ mặt không thể tin. Được, hạ hậu lan, không có khả năng. Tuy nói trong cơ thể tân nguyệt có hai linh hồn nhưng mà điêu ngoa. Công chúa thì rõ ràng cường đại hơn nhiều. Hạ hầu lan không phải vẫn bị ác chế sao, như thế nào có thể tỉnh giấc. Chẳng lẽ trời cao nghe được lời mình cầu khẩn. Lâm Hiên khóe miệng lộ ra một tia chây cười vì tu tiên vốn là nghịch. Thiên, lấy sức người đối kháng với thiên địa pháp tắc, phá tan hạn chế. Xanh lão bệnh tử. Nói trắng ra thì người tu tiên chỉ tin vào chính mình cái gì mà trời. Cao tất cả đều là chó má. Lão thiên gia đáp lại thì lại càng không thể nào. Mặc dù trong lòng kinh nghi nhưng Lâm Hiên không biểu hiện ra chút tia. Gì sắc nào đồng thời đem thanh âm truyền trở lại. Là đại ca đây đáp lại để chứng minh Lâm Hiên không nghe sai. Tân Nguyệt làm sao có thể ôn nhu như vậy? Mũi có thể khống chế thân thể này thật tốt quá. Ta còn lo muội sẽ bị công chúa điêu ngoa kia khi dễ. Lâm Hiên có chút hưng phấn nói. Như thế nào vậy đại ca? Ta nói rồi ta cùng với Tân Nguyệt tính cách. Bất đồng nhưng bản chất chỉ là một người, nàng như thế nào có thể khi? Dễ ta, như vậy không phải chính mình ngược đãi chính mình sao? Hả hậu. Lan cười nói. Như thế nào mũi có thể có quyền làm chủ thân thể? Lâm Hiên rất quan. Tâm vấn đề này, nếu như tiểu mũi có thể áp chế hồn phách công chúa. Điều ngoa thì chính mình sẽ bớt được một địch nhân đáng sợ. lợi thế là... Sẽ xuất hiện một hồng nhan tri kỷ. Ta cũng không biết nữa nhưng từ lúc cùng đại ca chia lìa thì ta cùng. Với tân nguyệt tựu vẫn luôn phiên khống chế thân thể này. Luôn phiên lâm hiên ngẩn ngơ vẻ mặt có chút cổ quái. Vì sao gặp phải loại tình hình này ta cũng không hiểu rõ. Bất quá. Linh hồn tân nguyệt quả thật so với ta thì mạnh mẽ hơn cho nên mỗi... Ngày 12 canh giờ thì nhiều nhất trong một canh giờ thì có thể. khống chí, tại canh giờ này là vừa mới đoạt lại quyền chủ đạo thân thể. Nên cùng đại ca chào hỏi. Hả Hầu Lan nói đến chỗ này trên mặt hiện. Tia đỏ mừng. Nguyên bổn nàng đối với Lâm Hiên tràn ngập cảm kích sau. Khi ăn vào hợp tình đan, mặc dù đối với vị công chúa Linh giới như... Nàng thì tựa hổ dược lực không phát huy hoàn toàn. Nhưng mặt kể thế. Nào, nàng đối với Lâm Hiên cũng có hảo cảm mông lung. Đại ca không có việc gì thì thật sự là tốt quá. Nhìn thấy vạn Phật. Tông ra lệnh đuổi giết thì ta cùng với Tân Nguyệt vô cùng lo lắng. Tân Nguyệt lo lắng sao trên mặt Lâm Hiên lộ vẻ ngạc nhiên có lầm. Hay không? Hả hầu lan lại cúi đầu. Khẽ mở miệng đại ca. Ngươi đừng trách ta. Tân Nguyệt lo lắng sợ. Ngươi bị hòa thượng kia giết chết. Như vậy thì. Nàng sẽ không thể tự thân báo thủ. Thì ra là thế. Tân Nguyệt hận ta tới mức như vậy. Sao Lâm Hiên cười. Khổ mở miệng nói. U, V, Quy, Quy, Hơ, Mơ. Ta đã khuyên nhưng nàng không nghe. Đại ca, ngươi có trách ta? Không. nha đầu ngốc này. Mặc dù nói qua hai người là một nhưng tại trong. Lòng ta thì gọi tân nguyệt kia cùng tân nguyệt này căn bản hoàn toàn. Bất đồng cho dù ta với nàng ở thế đối lập thì như thế nào ta có thể. Chán vét tuổi mũi đáng yêu này lời lâm hiên cũng không phải lời. Ngon tiếng ngọt bởi vì hoàn cảnh sinh trưởng bất đồng cho nên hạ hầu. Lan là nữ tử ngoan ngoãn cái loại này tạo cho người ta cảm giác phải. Thương hương tiếc ngọc chính mình như thế nào nhưng có thể đem nàng. Cùng tân nguyệt làm thành một thể. Được rồi tiểu muội ta còn một chuyện muốn nói. Đại ca, Hương nói đi tiểu muội nhất định lắng nghe. Không gặp Hương cũng đã mấy năm trải qua khoảng thời gian tu luyện. Này mặc dù không có tấn cấp nhưng vừa mới tỉnh rất thì thần thông. Pháp lực hẳn cũng là gia tăng không ít rồi hả? Ô! Hạ hầu Lan gật đầu tăng rất nhiều, nhưng khoảng cách đến hậu, kỳ còn một bước xa. Nếu nói về thực lực cũng không thể thắng đại tu sĩ. Bình thường, ta cũng nghĩ là vậy tiểu mũi nếu như mũi điều khiển thân thể thì có thể xuất ra nhiều ít bao nhiêu thực lực lâm hiên muốn ước định. Một chút. Nếu như cùng Tân Nguyệt so sánh thì tiểu mũi quá yếu, lâm. Hiên cũng không muốn tạo nên nguy hiểm cho nàng. Thứ nhất là vô bổ. Thứ hai hắn không có trình độ ích kỷ đến vậy, chỉ có thể nghĩ biện. Pháp khác. Khống chế hoàn toàn thân thể thì không khác gì Tân Nguyệt trải qua. Mấy năm nay dung hợp cùng ma luyện thì ngoài tính cách bất đồng ra thì... Hồn lực của nàng so với ta cường đại hơn, ngoại trừ cách khác thì kỳ. Thật không có gì khác nhau kinh nghiệm đấu pháp ở linh giới của ta. Được giữ nguyên khi xuống đây cho nên bất luận là ai chủ đạo thân thể. Đều có thể xuất ra mười thành thực lực. Vậy thì tốt. Lâm Khiên mừng như điên. Không ngờ đến Sơn cùng Thủy Tận lại tìm được. Một ngôi làng. Vận khí này thật là tốt. Lâm Hiên ổn định một chút tâm tình, trầm rãi. Mở miệng truyền âm tiểu muội ta nghĩ ta cần muội giúp một chút. Bất, quá ta nói trước là có thể nguy hiểm đến tính mạng, mũi có hay không. Làm thì tùy theo lựa chọn chính mình. Đại ca sao lại nói như vậy, dù là tiểu mũi có rơi vào việc mà vạn. Kiếp bất phục thì tiểu mũi cũng không một chút nhíu mày. Hả hậu lan. Thần sắc ngưng trọng, không chút do dự nào mở miệng. Mùi mùi tốt, ca ca cảm ơn nhiều. Đại ca không cần khách khí, ngươi có gì cứ việc phân phó là được. Ân, Lâm Hiên nhìn toàn trường rồi đem tình cảnh chính mình ra nói. Tiểu muội chính là chỗ này ta một chút cũng không nắm chắc từ trong. Tay lão quái vật ly hợp kỳ chạy thoát, bất quá nếu có mùi phối hợp. Thì ta hẳn có thể nắm chắc bày thành cơ hội. Ô hạ hầu lan giật mình theo trí nhớ tân nguyệt mà nàng đã hoàn. Toàn dung hợp thì tên hòa thượng ly hợp kỳ kia không giỏi hơn mình. Nhưng tại nhân giới thì quả thật làm cho người ta sợ hãi bọn họ có. Thể điều động thiên đi nguyên khí so với tu sĩ nguyên anh kỳ là. Chuyện hoàn toàn bất đồng. Quả thật nguy hiểm. Bất quá nhìn thoáng qua đại ca phía xa, hạ hầu Lan cũng không để ý. Nếu như mỗi nhớ không lầm thì thần thông đại ca hẳn là không phải là dưới đại tu sĩ cùng Lan Nhi liên thủ thì chúng ta nhất định có thể thoát.